Khoa Khoa sách những theo phần phụ sách Thân nhất nhờ hàng nhất Phạm chuyên nói.com.vn trong Song của Quang Qua Của gia của các Mát bán cùng lục tác các bạn đến nội dung quyển Nguyễn Đăng Nhà xuất bản Mời với tiếp Giàu giả và và Vây xuất trẻ rẻ chúng tôi làm vì mọi người bí quyết kinh doanh bán lẻ thành công là hãy cho khách hàng của bạn những gì họ muốn nếu bạn đứng trên quan điểm của một khách hàng bạn sẽ muốn có mọi thứ hàng hóa đa dạng có chất lượng tốt mức giá thấp nhất có thể phục vụ chuyên nghiệp và thân thiện mua bán mọi lúc đổi xem miễn phí và một kỷ niệm khi đi mua hàng bạn sẽ trở nên yêu mến một cửa hàng khi họ phục vụ trên cả sự mong đợi và sẽ ghét cay ghét đắng cửa hàng khi họ tỏ ra bị làm phiền hay chỉ vờ trông t h ế bạn Sam bài học mang lợi ích đến cho khách hàng đầu tiên của sam cũng chính từ cửa hàng năm xu và một hào tại n e w ê k p a r d đây là một thị trấn nông thôn rất nhiều người vào thị trấn mua sắm nhưng lại sống ở những nông trang bên ngoài hoặc biệt lập sam gọi đó là những thị trấn từ trại ra đến chợ các phiên chợ lớn thường diễn ra vào ngày thứ bảy khi ấy những gia đình sống cách xa thị trấn cùng lên xe đi vào thị trấn và cố mua thật nhiều hàng hóa thực phẩm đủ dùng cho một tuần sắp tới để thu hút họ phải có một điều gì đó tươi mới và đặc biệt cửa hàng của sam đặt một chiếc máy làm kem sau đó là chiếc máy ra ngô đương nhiên là khi những đứa trẻ đổ xô về đây chúng cũng kéo theo cha mẹ để mua sắm thị trấn bentonville nơi đặt cửa hàng qua mắt đầu tiên của sam còn nhỏ hơn newport rất nhiều ba n g h n dân so với bảy n g h n dân trước đó những ngày mua sắm của dân chúng vào ngày thứ bảy luôn được chứng kiến những trò vui của sam Quentin trình diễn tại quảng trường thị trấn đó là nơi ông già noel sẽ tới và tổ chức một cuộc diễu hành rầm rộ bên trong thị trấn m á y răng bổng ngô và a l e x đứng bán cũng là nơi lui tới thường xuyên của những người tiêu dùng khi đến bentonville cửa hàng q c o m á t số mười tám là một hình ảnh đánh dấu cho sự trở về của samuel tân cũng như chứng tỏ việc đem lại lợi ích cho khách hàng của ông luôn luôn đúng đắn đúng mười chín năm sau khi phải chia tay n e w p o r t trong đ à o đớn vì bị lấy lại mặt bằng, bằng cửa hàng qua mắt của sam đã chiếm cứ hoàn toàn khu vực này và đánh bại cửa hàng của ben franklin mà ông từng tiếp quản trước đó người chủ của cửa hàng lúc này lại chính là con trai của người chủ công ty ben franklin một sự trở về đầy vinh quang một trong những câu chuyện đáng nhớ nhất mà các cộng sự của sam thường kể lại là trong một lần đi thăm một cửa hàng qua mát sam tỏ ra rất ấn tượng với cách mà người quản lý tại đó làm ông ta đặt một người đứng ở cửa chỉ để làm nhiệm vụ chào và tươi cười với khách hàng sam rất thích thú ông đưa ra ý kiến này để áp dụng với tất cả các cửa hàng khác bị phản đối một lần hai lần ba lần ông vẫn giữ nguyên ý định cho đến khi tất cả những cộng sự chấp nhận và làm theo ý tưởng này điều này được sam gọi đơn giản bằng cụm từ chúng tôi làm đại lý cho chính khách hàng của mình ông chưa bao giờ nghi ngờ khẩu hiệu khách hàng là thượng đế và luôn điều hành công ty theo một hướng đi như vậy đúng như david lát từng nói bán lẻ là tỉ mỉ phải tỉ mỉ với những yêu cầu của khách hàng trong vòng mười năm 1 9 8 2 g h ì n c h í m a đến một n g h ì r m a i t thu được lợi nhuận khoảng 13 tỷ đô la một năm tiền bán hàng đạt khoảng 130 t ỷ đô la sam lập luận rằng giả sử w a l m a r t chỉ tiết kiệm được 10% cho khách hàng nghĩa là đã tiết kiệm được 13 tỷ đô la một con số khổng lồ đây là sản phẩm của hệ thống thị trường tự do và nguyên nhân giúp qua mắt hoạt động có hiệu quả đó là lý do khách hàng yêu quý qua mắt không những thế mang lại lợi ích cho người khác cũng chính là mang lại lợi ích cho đối tác ngày qua mắt mở cửa hàng tại westbury colorado một người phụ nữ với vẻ mặt rạng rỡ đã tới tận cửa hàng để cảm ơn đây là người chủ của một cửa hàng sơn cùng khu phố khi khách hàng đến walmart mua một loại sơn mà nơi đây không có người quản lý đã chỉ cho ông đến cửa hàng sơn của người phụ nữ này bởi vì để bán cho khách hàng với mức giá thấp nhất walmart luôn cứng rắn với những công ty cung cấp phương châm mà s a m và các cộng sự thường truyền đạt cho nhân viên của mình là không phải các anh đang thương lượng cho walmart mà đang thương lượng cho chính khách hàng của mình và khách hàng xứng đáng trả mức giá thấp nhất mà các anh có thể có được đừng bao giờ thương hại các nhà cung cấp đương nhiên là quan hệ với đối tác là người cung cấp cũng là vấn đề quan trọng nhưng với sam cả người bán và người cung cấp hàng đều phải tuân thủ một nguyên tắc phục vụ cho khách hàng với mức giá thấp nhất có thể việc bắt tay giữa w a l m a r t và công ty cung cấp r o t e r gamble pg thời kỳ đầu chính là hình ảnh mở đường cho quan hệ giữa nhà bán lẻ và nhà cung cấp của tất cả những công ty khác sau này năm 1985, w a l m a r t khởi động chương trình hãy mang công việc về cho ngôi nhà nước mỹ sao quen t i n thấy rằng wamas l từ trước đó phải nhập khẩu một lượng hàng hóa lớn trong khi tiềm năng từ trong chính lòng nước mỹ còn rất nhiều với điều kiện những công ty cung cấp làm ra những sản phẩm chất lượng ông gửi thư tới các nhà cung cấp để mời đến làm việc về chương trình này đương nhiên cả w a l m a r t cũng như các nhà cung cấp đều hạn chế được những nguồn chi phí ẩn cũng như chi phí phát sinh như chi phí lưu kho khi hàng chuẩn bị rời cản hay nhập cản như vậy mức giá tính thêm vào hàng bán lẻ của w a l m a r t sẽ giảm đi và sam sẽ chọn mua các sản phẩm của mỹ ước tính w a l m a r t đã tạo ra được gần một trăm n g h n công việc sản xuất ở mỹ từ khi chương trình bắt đầu cho đến năm 1991, walmart đã mua lượng hàng do nước mỹ sản xuất lên tới năm tỷ đô la mà lẽ ra đã mua từ nước ngoài không chỉ có thế làm từ thiện và mang niềm vui lại cho người khác luôn là một công việc thường xuyên của gia đình quang tân mà helen quang tân là người tích cực nhất ngoài các viện giáo dục gia đình quang tân còn thường xuyên tặng quà cho các hội nhà thờ thư viện vườn thú cũng như các phương tiện giải trí khác địa chỉ tài trợ còn kéo dài ra đến các bệnh viện chương trình nghiên cứu y khoa hội nghệ sĩ hội nhà hát hội giao hưởng v v đó còn là các chương trình bảo vệ môi trường hội cựu chiến binh phát triển kinh tế doanh nghiệp tự do trường học công lập tư thục học viện đại học sam cùng vợ mình còn khởi động và tài trợ cho một chương trình học bổng đặc biệt để gửi cho em ở vùng trung nước mỹ đến các trường đại học ở arkansas mỗi năm một sinh viên trong chương trình nhận được khoảng một trăm ba mươi n g h n đô la cho học phí sách vở đi lại ăn ở thiết thực hơn hàng năm gia đình quang tân luôn dành ra bảy mươi suất học bổng để tài trợ cho con em các nhân viên đang làm việc tại qua mát song đầu tư rất nhiều vào giáo dục với một nguyên tắc những người nhận được học bổng phải tự làm việc và tự kiếm một chút ít tiền cho riêng mình ô n g muốn rằng những bạn trẻ những người không có tiền đi học tự mình mong muốn tìm ra cách kiếm tiền đi học và đây chính là phần thưởng khi họ đạt được điều này sau đây khô sách nói com vn mời các bạn cùng tìm hiểu về sang q u e n t ê n hãy làm theo tôi trong cuốn tự truyện make in america cuộc đời kinh doanh tại mỹ tất cả những bí quyết làm nên thành công của cuộc đời mình đều được san q u a n h tên thống kê lại rất nhiều nhà phân tích có tên tuổi đều cùng nhận xét rằng đây là cảm năng cho những ai muốn tạo nên một sự nghiệp kinh doanh vĩ đại xin lưu ý các bạn hãy nhớ rằng những nguyên tắc này hoàn toàn không có ý định trở thành mười điều răn trong kinh doanh đó chỉ là những nguyên tắc đã giúp tôi thành công nhưng tôi luôn tự hào mình đã không rập khuôn theo người khác tôi lại càng rất thích những người có cá tính độc lập luôn đối đầu với những nguyên tắc của tôi đáng lẽ tôi chống lại họ nhưng tôi lại tôn trọng họ tôi sẽ chú ý lắng nghe họ nhiều hơn những người luôn đồng ý với tôi vì vậy bạn phải lưu ý nhiều hơn đến nguyên tắc thứ mười san q u a n t i n một nhiệt tâm với công việc của mình chỉ khi yêu thích công việc của mình bạn mới hăng say trong công việc và luôn cố gắng đạt kết quả tốt nhất điều này cũng sẽ nhanh chóng lan truyền đến những người xung quanh bạn hai chia sẻ lợi nhuận của bạn có như vậy những cộng sự cũng như thành viên trong công ty mới coi bạn như một đối tác thân thiện hãy khuyến khích họ đầu tư đóng góp vào cổ phần của công ty bán cổ phần cho họ với giá chiếc hấu t h ấ p và tăng khi họ về hưu ba tạo động cơ làm việc cho cộng sự đặt ra những mục tiêu thật cao khuyến khích cạnh tranh và ghi nhận kết quả đề ra những t r à o phạt thưởng đặc biệt có thể hoán đổi cả những người quản lý khi công việc trở nên nhàm chán như việc hoán đổi david glass và chester maker hãy trở nên bí ẩn trước mọi người trong những quyết định、Bốn trò chuyện với cộng sự để chia sẻ thông tin khi cộng sự biết thông tin về một vấn đề họ sẽ quan tâm nhiều đến vấn đề đó nếu giữ cho mình các cộng sự cho rằng bạn không tin tưởng họ và tất nhiên họ cũng sẽ đối xử với bạn không hết lòng năm đánh giá cao những nỗ lực của cộng sự mọi người đều thích được nghe người khác đánh giá cao về bản thân mình nhất là những công việc làm được đáng tự hào hãy khen ngợi đúng lúc đúng chỗ những quyền lợi của mọi người trong công ty cũng cần được đánh giá công bằng sáu ghi nhớ thành công của bạn điều này có nghĩa là bạn phải luôn lạc quan vào bản thân mình khi bạn thất bại hãy nghĩ đến những thành công để vui vẻ đừng quá l a lắng và hãy thư giãn để không làm những người xung quanh căng thẳng có thể đề nghị mọi người cùng hát với bạn bảy lắng nghe tất cả khích lệ cho mọi người bày tỏ quan điểm ý kiến những người trực tiếp trò chuyện với khách hàng tại các cửa hàng là quan trọng nhất hãy nắm bắt được ý kiến của khách hàng qua những người này những ý tưởng cải thiện công ty sẽ đến từ những người này tám đáp ứng nhiều hơn những gì bạn hứa điều này nghĩa là đáp ứng trên cả mong đợi của khách hàng đem lại những gì họ muốn và còn hơn thế nữa nếu có lỗi lầm hãy xin lỗi và chịu trách nhiệm với những điều đã làm được như vậy họ sẽ mãi là khách hàng của bạn chín làm việc thông minh hơn người khác chỉ có thể vượt lên trên người khác bạn mới thành công san g q u a n t h a n h là minh chứng rõ ràng nhất mọi ý tưởng đều được ông nghĩ ra mỗi ngày mọi cơ hội được tận dụng tối đa trước khi những đối thủ có thể làm được đó là một tính cách và cũng là một bí quyết 10. thoát khỏi lối mòn nếu tất cả những người khác cùng đi theo một con đường bạn sẽ có cơ hội đi theo hướng ngược lại hãy tìm ra hướng đi khác đừng sợ những lời phản đối những khó khăn gặp phải nếu bạn cho là mình đi đúng trên đây là những bí quyết thành công của s a m q u a n t i n nếu thấy cần bạn hãy dùng một số điều để làm tốt hơn công việc của mình cuộc sống luôn thay đổi và nếu muốn thành công bạn phải đứng vững trước sự thay đổi đó kho sách nói com vn vừa gửi đến các bạn một phần nội dung trong phần ba phụ lục mời các bạn lắng nghe phần tiếp theo để tìm hiểu những nội dung còn lại của phần ba